liệu trong tay đến mất hồn rốt cuộc là người nào 5 lần 7 lượt muốn đưa nàng ta vào chỗ chết thân thể càng ngày càng suy yếu chính mình cũng không thấy nghi ngờ sao sẽ không chuyện này cần một quá trình rất dài lúc đầu bản thân người dùng nó sẽ không có cảm giác cho dù bây giờ thân thể nàng ta suy nhược cũng tuyệt đối không ngờ rằng do thuốc này có vấn đề mạch thần lại nói chắc chắn Đọc long tu cần phải phơi dưới ánh nắng mặt trời một thời gian dài. Người hạ độc ở trong cung, quyết sẽ không lộ liễu như vậy. Theo dược lý của nó mà đoán, một tháng phải ra ngoài cung thu mua một lần. Con Phi âm thầm gật đầu, mà từng lại thấy nàng giống như đang suy nghĩ, tiến lên trước hỏi. Lẽ nào nàng muốn quản chuyện này? Phi Duyệt Hoàng Hồng lãnh đạm cười một tiếng. Không liên quan gì đến ta ta không muốn lội vào dũng nước đục này? Bản thân mình còn lo chưa xong, quản chuyện có người khác làm gì? Phi Duyệt hỏi xong, xoay người định rời đi. Khoan đã! Mặt thần lại thế nàng đưa lưng về phía mình, chỉ nàng phải cười cười tiến lên giơ tay ra. Khoan đã! Nếu nàng không muốn quản, vẫn nên để độc lông tu này ở lại đây. Tránh để sau này lại dây ra phiền phức hại thân. Diệp Dịch theo tầm mắt của hắn rơi lên bàn tay nắm chặt của mình, thốt nhiên bình tĩnh, kéo khóe miệng, đem dược liệu thả vào trong tay hắn. May mà huynh nhắc nhở ta. Mặt thường lại bỏ đọc Long Tu vào trong tay áo, có bài học lần trước, phi dịch không dám ở lại lâu, xoay người đi về phía Phượng Liễm cung. Hoàng đế vừa mới bước. Hoàng đế vừa mới bước một chân vào, đúng lúc Lý Yên vừa hâm nóng lại thú một lần thấy hắn đi dội, thấy hắn đi vào dội vàng hành lễ, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tâm mắt dò xét trong điện một vòng, sau đó mới lơ đảng rơi lên trên vai cô gái, hoàng hậu đâu, bẩm hoàng thượng, nương nương có việc đã đi ra ngoài rồi, ly yên thấy hắn ngồi xuống, cúi đầu tiến lên nói, đây là nương nương thấy hoàng thượng ngày đêm dấp giả cố ý đích thân bào chế. Nương nương dặn dò, bảo nôi tì, hoàng thượng vừa đến thì đưa cho người uống ngay. Cô giả kiết liếc mắt một cái, cũng không để ý. Để đó trước đi. Đưa tay dây dây mi tâm, lý yên thấy sắc mặt hắn mệt mỏi. Lúc này, quốc sự càng thêm bận rộn, tiếp tục như vậy, hoàng đế sao có thể chịu nổi. Hoàng thượng, đây là một chút tâm ý của nương nương, người uống đi thôi. Lý yên bưng chán lên, cũng không dám tiến lại quá gần. Nương nương nói, thuốc này là để điều dưỡng sinh khí, hoàng thượng lo nghĩ sầu muộn, chuyện có lớn hơn nữa, hoàng thượng người hãy cứ để đó, trời sập xuống, cũng không đè sập hai da người ta. Đúng rồi! không ngờ rằng hoàng đế thế nhưng lại đột nhiên phát quả, một tay dùng sức đánh lên mặt bàn, làm Lý Yên sợ tới mức hai tay rung lẩy bẩy, sức nữa thì đánh rơi chén thuốc. Nước thuốc rơi vãi dính lên gan bàn tay. Cô gái biết Cô gái bị đau, thả chén thuốc lại trên bàn, vội vội vàng vàng quỳ gối trước mặt cô giả Kiệt. "Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng." Vừa thấy dáng vẻ cúi đầu hàng mọn của nàng ta, phẫn nộ trong người hoàng đế lại càng bành trướng. Nói, ngươi và thi tiệp dư có quan hệ gì? Lý yên nghe vậy, hai dai đột nhiên coi lại, đôi tay chống trước người run rẩy Nô tỳ nô tỳ không quen biết thi tiệp dư. Không quen biết. So với giả hỗn loạn của nàng ta, nam tử phía trên ngược lại chỉnh chặt trầm ổn, con người mọt. Mà... Ngược lại chỉnh chặt trầm ổn. Con ngươi mà hổ phách khẽ nheo lại, bay ra một đường cong nguy hiểm. Người năm lần bẫy lượt tận lực nhắc đến từ chuyện xưa. Người năm lần bẫy lượt tận lực nhắc đến chuyện xưa, còn nói không phải là nghe được từ người nào đó. Loại người che giấu tầm kế như người, Hoàng hậu sao lại mang ngươi từ quán sa cung ra ngoài. Lý yên như bị sát đánh, hai đầu gối quy dưới đất suýt chút không chống đỡ nổi. Nàng ta ngẩng đầu lên, trong mắt dân đầy nước. "Nô tỳ, nô tỳ không có. Còn dám ngụy biện. Còn dám ngụy biện. Còn dám ngụy biện. Còn dám ngụy biện. Còn dám ngụy biện." Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, một mồ lửa toàn bộ phát quả lên người Lý Yên, khiến cô gái sợ tới mức co rút thành một đoàn. Ngọc Kiều canh chừng ngoài cửa động. Ngọc Kiều canh chừng ngoài cửa điện, nghe thấy động tĩnh bên trong, chỉ là thò đầu nhìn quanh một vòng. Tính nhiệm mà Phi Duyệt dành cho Lý Yên đã vượt xa cô ta, bất luận đi đâu, tùy thân hầu hạ cũng không còn là cô ta nữa. Cánh môi kéo lên một đường cong cười trên nỗi đau của người khác, sau lưng cô gái tựa lên trên cửa điện, tùy thời quan sát động tĩnh bên trong. Phi Duyệt vừa bước vào phường liếm khung, Liền thấy cô ta ngước đầu nhìn vào trong Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tình lệnh mở miệng lên tiếng Khiến Ngọc Kiều dội dàng xoay người Ấp úng trả lời Bẩm nương nương Hoàng, Hoàng thượng đang nổi giận ở bên trong khi Thiệt lạnh mắt liếc nhìn Một chân đã bước vào trong Giờ mới đi vào nội điện Liền thấy Lý Yên đưa lưng về phía mình Cả người gần như nằm rạp xuống đất Bóng lưng thống khổ kia rơi vào đáy mắt E là chỉ có cô giả kiết bỏ qua Hoàng thượng Nhìn thấy nộ ý nghiêm trọng Không cách nào dập tắt của hoàng đế Phi dựt khẽ chau mày Tiến lên trước Nàng âm thầm suy tính Không biết Lý Yên này sao lại chọc tới hắn Lui xuống đi Nàng tận lực thả nhà ngữ khí Hướng xuống cô gái quỳ dưới đất nói Lý Yên gật gật đầu Phi dựt đưa mắt nhìn lại Trong thế nửa bên mặt nàng ta dính đầy nước mắt, còn cặp mắt thì vừa xinh vừa đỏ, lúc vừa dàng đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hận không thể chôn xuống ngực. Hành lễ xong, bước chân khập khiển đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cô giả kiết cũng không ngăn cản, chỉ là quay sang phi duyệt bên cạnh hỏi. Hoàng thượng Lý Yên cũng là là một nha hoàng. Lý Yen cũng là là một nha hoàn. Nàng tiến lên, nhìn chán thuốc rơi dãi chỉ còn lại non nữa. Hoàng thượng đối với cô ấy hình như cũng quá hà khắc rồi. Lòng người khó dò, trẫm không thể không phòng. Cô gia kiết đáp lời, thuận thể kéo nàng đến bên cạnh mình. Trẫm vốn không đặt nhiều tâm tư vào phương diện này, cho nên trẫm thà giết lầm một trăm. Tiêu nhìn Tuấn Nhan mệt mỏi cực hạng của hắn, bưng chén thuốc trên bàn lên đưa đến bên miệng. Uống đi thôi. Hoàng đế lần nữa co mày, biểu tình cũng không mấy vui vẻ. Cái này thiếp sắt một buổi chiều mới chuẩn bị xong, tay cũng bỗng đỏ lên rồi. Cô giả kiếp nghe nói, dội vàng kéo tay nàng tới ra xét. Nhìn giải mặt khẩn trưng của hắn, nàng muốn cười nhưng làm sao cũng không có khí lực. Chuyện Lý Yên cất giấu trong lòng. Mặc dù nàng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán ra được vài phần, ít nhất là có liên quan đến hoàng đế. Ngoái đầu nhìn lại, hắn là tôn dương không sai, nhưng rốt cuộc vẫn là người phàm, những chuyện dướng mắt trước đây, đối với hắn mà nói, thật đã quên sạch sạch sẽ sẽ Khi duyệt tầm cơ bản thân buồn lo vô cớ, lo lắng của nàng chắc chắn cũng giống như Lý Yên, liệu có khi nào hai người trở thành hai phía chân trời xa lạ? Ngoảnh nhìn khuynh thành, quay đầu nhìn lại đã sớm trở thành những người không chút liên can. Hoàng đế đưa chén thuốc lại gần nhấp một hớp, thấy thần trí nàng không tập trung, bàn tay trên lưng dỗ nhà một cái. Người mộng du, tỉnh lại đi. Nàng giật mình quay ngược hờn dỗi. Ai mộng du chứ? Dĩ nhiên là người tâm trí không yên. Cô giả kiết theo thói quen gối tay ra sau gáy kéo phi duyệt lên trên người mình. Không qua bao lâu, nàng ngước dậy nhìn thử. Tay cô giả kiết vẫn còn ôm mình, mà người đã ngủ thiếp đi rồi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Yên vẫn cứ ngơ ngơ ngát ngát. Khi dịch cũng không mở miệng hỏi thử. Mà cô giả kiết lại càng khéo, mấy ngày nay không hề đến phường Liễm Cung. Nghe nói là thi tiệp dư bị bệnh, lần này hình như cũng không nhẹ ngày ngày dùng hổ lang chi dược kia, làm sao có thể chịu nổi. Dẫn theo lý yên, giống muốn đến thăm một chuyến, đầu người vừa mới từ phần lễm cung đi ra không bao xa, phi dịch liền trong thấy đào tâm, lén lén lúc lúc đi về phía hậu diện. Ra hiệu bảo dừng kiệu, cho những người khác lui đi, sau đó hai người một đường theo sau. Trong hậu cung, không cần biết là cung nữ hay là nương nương, không có lệnh bài xuất cung thì không thể bước ra khỏi hoàng cung một bước. Thu vệ nhìn thấy đào tâm, hình như rất nhiệt tình, chủ động chào hỏi. Cô gái gật đầu, từ trong tay móc ra ít bạc lẻ. Hai vị đại ca, trời lạnh, giữ lại uống ít rượu nhé. Vẫn là đào cô nương biết cách quan tâm. Hai người vui vẻ nhận lấy, lại còn kéo đông kéo tay tìm chuyện nói. Khi duyệt cùng Lý Yên đứng ở đằng xa, chẳng bao lâu liền nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục giải đay thô ráp đi tới trước cửa cung, trên đầu đội cái nón tra cực lớn cuối thấp mặt mang đồ đến rồi đào tâm tiến lên hai tên thủ dậy kia tự giác lui ra mấy bước giả dờ như không hay biết dạ người đàn ông gật đầu đem giật cầm trong tay thả vào tay đào tâm khi dược ghé mắt nhìn lại phân lượng rất nhiều đủ để duy trì dược hiệu trong một tháng đem bạc đã chuẩn bị sẵn giao vào tay hắn hai người không nói thêm một câu nào ăn ý gật đầu một cái sau đó tự lo đi phần mình đầu cô nương bên trong này chứa thứ gì vậy Một tùy không nhìn được tò mò mở miệng hỏi. Đào tâm rút một miếng lụa gắm từ trong tay áo ra, vừa bọc gói đồ trong tay lại, vừa cười nói. Chỉ là một chút đồ bên ngoài, nương nương gần đây sức khỏe không tốt, vẫn luôn muốn ăn một vài thứ bên ngoài, nhưng lại không thể mở miệng nói với hoàng thượng, cho nên tôi mới nhờ người, mua một ít đồ ăn đem đến cho nương nương. Thì ra là vậy. Vậy mau trở về đi, nếu không lát nữa nương nương lại nổi giận. Khi giải kia giật mình hiểu ra. Được. Đào tâm cẩn thận từng tí một, ôm món đồ kia vào trong ngực, sải bước rời đi. Khi dù không thể xác định thứ bên trong có phải là độc lông tu hay không, nhưng là không thể, không hoài nghi. Nàng không chút do dự đi theo trước, đợi đến khi cô gái xoay người đi ra diện tử, lúc này nàng mới lên tiếng gọi lại. Đào tâm! Cô gái phía trước lập tức dừng chân, vô thức ôm chặt món đồ trong tay, như gặp phải đại địch, xoay người. Đến khi hai mắt nhìn rõ người đi tới, thân thể cứng nhắc lúc này mới thả lỏng đôi chút. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Khi duyệt giảng mặt ra, tiến lên đỡ cô gái. Không cần đa lễ. Đồng ngón tay cố ý xe qua món đồ trong bọc giảng, cưng cứng, nhỏ dài, đặc biệt rất giống độc long tu. Đây là thứ gì? Đào tâm ngẩng đầu lên, thấy người con gái trước mặt, ngự khí ôn hòa núi cười thanh tao trong trẻo, chỉ có điều khi đối diện với đôi đồng tử kia, thốt nhiên khiến đào tâm cả kinh. Ánh mắt của phong phi duyệt quá mức sắc sảo, nhạy bén đến mức tự như có thể nhìn thấu tất cả. bấm hoàng hậu, đây là đồ ngoài cung đưa vào, chỉ là chút đồ lặt vặt. đào tâm rũ ra mắt xuống, sau lưng từng trận ấn lạnh. phi duyệt nhìn gói đồ trong tay cô gái, nếu trong này quá thật là độc long tu, vậy đào tâm tất nhiên không tránh khỏi liên can. Nhưng nếu giặt trần ngay lúc này, sẽ vô tình bức dây động rừng, huống hồ, đào tâm với thi tiệp dư không thù không quán. Hơn nữa, chỉ mới đi theo nàng ta vài tháng, từ bệnh tình của thi tiệp dư suy đoán, chắc chắn đã sớm dùng độc lông tu trước đó. Như việc không bỏ sót dù là một khả năng nhỏ nhất, chỉ có điều nàng thật tại nghĩ không ra. Nếu thực sự là vậy mà nói, có ai lại có thể lấy thân thể của mình ra đùa giỡn. Giải gấm này màu sắc rất đẹp, cũng là từ ngoài cung mang vào à. Hai mắt phi duyệt đột nhiên lóe lên, đôi tay đỡ phía dưới bọc đồ, nhìn kỹ qua dăng bên trên. Nàng đột ngột xoay chuyển sự chú ý, đo tâm hiển nhiên không kịp phản ứng. Hai tay phi duyệt tìm tòa phía dưới, đánh hai tay của cô gái, thận trọng kéo sợi tơ trên mặt chiếc nhẫn ra. Theo động tác trong tay, rạch thủng một lỗ nhỏ dưới chiếc bọc. Bảy đoán qua dăng quỷ miệng kia chưa vào trong. Vừa dặn quấn lấy một món đồ. Phi Việt thu lấy, đeo nó nắm trong lòng bàn tay. Đào tâm cảm thấy phía dưới giống như bị kéo xuống một chút. Phi Việt đúng lúc thu tay lại. Chiếc nhẫn này thật dướng díu, suýt chút nữa thì móc rách sợ giải rồi. Gánh nặng trong lòng cô gái bị tiêu trừ cũng không hoài nghi nữa. Bấm nương nương, đây chỉ là giấy lụa bình thường trong cung là do quản sự phân chia xuống. Phi Việt vút chiếc nhẫn trong tay. Còn một sợi tơ bị mắt ở trên đó rút ra Loại trang sức này là dễ mắc vào đồ đạt nhất Lý Yên có chút nghi hoặc Thấy Phong Phi duyệt hỏi đến bệnh tình của Ti Tiệp dư Trong lòng cũng theo đó lo lắng Hoàng thượng đã truyền ngữ y Đến cả tu y sư cũng có tới vài lần Ngoại trừ một vài phương thuốc điều dưỡng Thì không còn cách nào khác nữa Đào tâm âu sầu Biểu tình trên mặt cũng thống khổ Lý yên khẽ nhíu mày, sức khỏe ti tiệp dư trước giờ vốn cũng không tốt, có tức giận, có uất ức, lại một mực ẩn nhẫn không nói, toàn bộ đều để trong lòng, cứ thế mãi, sau có thể không sinh bệnh. Dù việc ngưng mắt gật đầu, xem ra mặt thần lại vốn cũng không nói thật, người nam nhân này dường như dĩnh nhiễn lấy lợi ích của nàng làm đầu, trái tim có dòng nước ấm rót qua, giống như gió xuân tháng ba đương thổi vào mặt. Phượng miệng hỏi và ba câu. Khi diệt liền để đào tâm trở về Đợi đến khi bóng lưng của cô gái Biến mất thật xa Lúc này mới mở nắm tay ra vật liệu khô héo màu đỏ dài hẹp Đúng là độc lông tu Nương nương, đây là cái gì? Lý Yên chớp đôi mắt trong trẻo hỏi um, Đây là đồ tố Khi Thì diệt thình lình nắm chặt tay lại Làm váy uống lượng rời đi Hai người không đến cảnh già cung Mà trở lại tẩm điện Các dược liệu kia đi, còn chưa kịp ngồi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng lý yên bẩm báo Hoàng hậu nương nương, bốn vị phi tầng hậu cung cầu kiến Nàng biến sắc, chuyện gì có thể khiến bốn vị phi tầng đồng thời tới phượng liễm cung Mời Dạ Khi dược ngồi xuống một bên, con lý yên ngoan ngoãn lùi ra sau lưng nàng Theo một hồi tiếng bước chân thật nhanh, thật khẽ truyền đến, nàng đưa mắt nhìn lại Nhìn thấy bốn cô gái lần lượt bước vào phường liễm cung. Thần thiếp thuộc phi, quệ phi, đức phi, hiền phi, tham kiến hoàng hậu nương nương. Đám người nhất nhất hành lễ, cô gái dẫn đầu chính là thuộc phi. Không cần đa lễ, phi duyệt khẽ mỉm cười. Bốn vị phi tầng này, ngoài trừ thỉnh ăn thường ngày cũng không tiếp xúc quá nhiều. Hôm nay sao lại vô cớ đến phường liễm cung? Ban tọa Tạ, Tạ nương Tạ nương. nương Thu phi dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh Mấy người còn lại cũng theo đó mà ngồi Hoàng hậu nương nương Đây là cao dược có tác dụng làm đẹp Phụ thân của thần thiếp mang từ Tây Dược về Thần thiếp đã dùng thử rồi Rất hiệu nghiệm Thu phi từ trong tay áo lấy ra một món đồ nhỏ Được bao gói tinh mỹ đưa tới trước mặt phong phi duyệt Nương nương dùng trước, nếu như cảm thấy không tệ, chỗ thần thiếp vẫn còn. Đây là đang hát tuần gì vậy? Dương tay nhận lấy hộp cao dược, giữa cánh mũi phong phi duyệt còn lơ lại mùi thơm. Một tay xoa dút qua văn chạm trổ bên trên, lãnh đạm mở miệng hỏi. Nói đi, mọi người lần này đến đây là có chuyện gì? Bấm hoàng hậu. Thủ phi đáp lời trước tiên, ba vị phi tử còn lại cũng không nói một lời. Giống như bị lôi kéo đến đây vậy. Là về thi tiệp dư. Chương 102. Mượn cớ soát cung. Tư dịch chẳng nói chẳng rằng, chỉ là như có như không. Vì như đặc biệt hứng thú với chỗ qua văn chạm khách kia Thi tiệp dư làm sao? Tầm mắt quét qua đám người một lượt Cuối cùng rơi lên trên người thuộc phi Bấm hoàng hậu Bây giờ mọi người đều biết Hoàng thượng nhiều ngày liên tục ngủ lại Ở cảnh già cung Sủng ái dành cho thi tiệp dư Càng ngày càng thêm hậu hỷ Cô ta cứ ba ngày lại bệnh nhẹ Năm ngày thì bệnh nặng Tiếp tục dày do như vậy, đừng nói là nô tài hồ hạ, ngay cả thân thể hoàng thượng cũng không thể không suy sụp. Hồ Phi rõ là đang ngấm ngầm phê bình, thiêu khích bên trong lại càng nhiều hơn. Phi Việt bỏ đồ trong tay xuống, cũng không nói, đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm quay đi, đầu mày nhíu lại trầm tư. Nương nương, thi tiệp dư. Lý yên lòng như lửa đốt, không người định bụng cầu tình không biết phép tắc. Nào ngờ, Phi Diệp đột ngột quay mặt lại, ánh mắt thút nhiên trở lạnh, cảnh cáo trong mắt khiến cô gái im lặng, ngoan ngoãn lui về sau một bước. Thục Phi không rõ đầu đuôi, nhìn sắc mặt chủ tớ hai người, lập tức cắn môi, không dám nói thêm một chữ. Phi Diệp nhìn đám người ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đối diện gương mặt nịnh nọt của Thục Phi. Thời gian gần đây Sức khỏe của hoàng đế Thật sự là có hơi kém Cô gái tìm được đồng tình khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng Tiến lên trước tiếp tục Nương nương người cũng biết Bây giờ ngoại địch xâm lừa Giang sơn không thể không có hoàng thượng Lý Yên nhìn gương mặt vô thức Biểu lộ ra giả đắc ý của thuộc phi Trong lòng càng giống như bị cái gì đó đè nén, Bức bối khó chịu Lý Yên tự nhận thấy mình hiểu rõ Con người thi tiệp dư Có lúc càng thêm nộ kỳ bất tranh Nhưng cô gái chỉ mong được trốn trong thâm cung như vậy, lại năm lần bảy lượt bị người ta chàng ép hãm hại. Từ đầu đến cuối, trong lòng lý yên không có quán giận, đối với nàng ta chỉ có yêu thương. Nhờ có lệ nhắc nhở của muội bổng cung đây cũng nghĩ đến một chuyện. Thi tiệp dư hàng năm đau bệnh, thể chất lại càng yếu đi từng ngày, ngự y toàn triều, đến ca mạch y sư cũng hết cách. Thời gian trước lại trốn độc Hoa Lan. Bốn cung nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ cảnh giả cung này có thứ gì đó phản xung giấy muội ấy? Lời vừa ra khỏi miệng, phi dược suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi mình. Cái gọi là phản xung, nàng tất nhiên không tin. Chuyện Độc Long tu nàng muốn dò xét đến cùng, đó là thuốc cấm trong cung, đờ tông sau khi mang về chỉ có thể giấu trong cảnh giả cung mà bốn vị phi tử đột ngột giếng thăm, vừa dặn cho nàng một cái cớ để lục soát cung. Bây giờ kính xưng các vị muội muội đi cùng bổn cung một chuyến, tìm cho ra thứ đồ không sạch sẽ đang ẩn giấu trong cảnh giả cung. Một câu nói của phong phi duyệt lại khiến đám người không kịp ứng phó. Thuộc phi dốn định đến mượn dao giết người, nào có ngờ rắc rối này lại dây xa người mình chuyện này quan hậu khoảng thời gian trước cao nhân mà thái hậu hai cung mời đến Vô cớ chết quan ngoài từ an điện trong hậu cung đồn đái hỗn loạn nói là phạm gia quan hồn gì đó đối với những chuyện này bổn cung vốn là không tin nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại cảm thấy có vài phần ngờ vực không thể không tin vì việc nói xong những lời này người đã đứng dậy, xoay đầu phân phó Lý Yên Ngươi ra ngoài bảo Ngọc Kiều ngoại dài ma ma tới đây. Trong lòng Lý Yên tuy có chút lo lắng nhưng không thể không ngật đầu. Dạ, nương nương. Các vị muội muội còn ngồi đấy làm gì? Khi vừa đi ra khỏi đại điện, xoay người hướng về phía bốn vị phi tử trong điện nói: Không phải về rồi còn nói là đại sự liên quan đến hoàng thượng sao? Thục Phi đứng lên trước tiên, khóe môi miệng cười chỉ là sắc mặt có phần gượng ép. Tất nhiên là vậy, thân thiết liền đi một chuyến. Thân thể thi tiệp dư, quanh năm khó chịu, có thể tìm ra phản xung kia, cũng coi như là làm được một chuyến tốt. Khi dựa nghe xong, thân thể đã bước ra phượng liễm cung. Khu mặt này thay đổi cũng thật là mau lẻ. Ngọc Kiều tìm đến và dị mama Lý Yên đi theo phía sau, mỗi người đều mang tâm trạng riêng. Một đường hướng đến cảnh giả cung. Lúc đi vào trong giường vẫn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Tuyết đã bị hòa tan sạch sẽ. Cây tử đằng trên giàn qua lúc trước với khe hở thật hẹp mang theo tuyết đậu. Phong phi duyệt dẫn đầu đi vào Một cước đạp lên nền đá xanh Bên ngoài cảnh giả cung không khí tinh khiết thanh nhã Rất là bất đồng Thi tiệp dư nằm trên giường Trong điện Mỗi một góc phòng đều đốt lò sưởi. Trên người đang đắp chiếc chăn lông Đào tâm thì đứng bên cạnh Nói chuyện với nàng ta Nương nương sắc mặt của người Thi tiệp dư nghe vậy Xoa xoa khuôn mặt Làm sao Nàng ta thanh mảnh như văn Sắc mặt càng tái nhợt đến gần như trong suốt Tại sao ngày ngày uống thuốc Thân thể của người vẫn chưa có chuyển biến tốt Bà Tâm lo lắng không thôi dáng gốc chăn rơi xuống đất Lên chàn chàn lại Nha đầu ngốc Thiết tiệt dư cười khẽ Thế nhưng một hơi cũng cười không nổi Kịch liệt, ho khăn thành tiếng <cười> Thân thể này là phụ mẫu ban cho Cho dù ngày nào đó Ông trời muốn thua lại, chúng ta cũng không có cách nào. Nàng ta kịch liệt thở dốc, mỗi một câu phải ngắt xa nhiều lần mới nói xong. Đào tâm đưa tay ra sau lưng nàng ta dỗ nhẹ. Nương nương, người là người tốt, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Khi tuyệt dư nhà tay khoát, dỗ ngực. Ta không hy vọng gì khác, chỉ mong mỗi ngày hoàng thượng đến gặp mặt một lần thì... Không hối tiếc gì nữa Nương nương Người đừng nói như vậy Hoàng thượng mấy ngày nay Không phải đều ngủ lại trong cảnh già quân sao Có thể thấy được Hoàng thượng đối với người là một lòng thâm tình Một lòng thâm tình Ánh mắt thư tiệp dư ám đạm, Không khỏi nỉ non một tiếng Những lời tình cảm này Có thể có Có thể không Nương nương Người nói gì cơ Lời nàng ta nói quá nhỏ, đào tâm tiến lên trước hỏi lại. Khi tiệp dư đắm chìm trong suy tư, một câu hỏi này khiến nàng ta hoàng hồ. Không có gì, đào tâm, sắc trời bên ngoài có phải đã bắt đầu tới rồi không? Những lời này, một ngày nàng ta đều hỏi vô số lần. Bởi vì, chỉ đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, hoàng đế mới có thể đến đây. nương nương cũng sắp rồi. Vẫn như vậy, Câu đã lầy nghìn lần như một. Lúc Phong Phi Duyệt đi vào, thì Tiệp Duy về dặn nằm dưới người ra quay mặt về phía cửa. Gương mặt lập tức hiện lên vẻ khó tin, nhìn lại đoàn người cùng đi theo phía sau, Dội dàng bật dậy. Khi Duyệt Sải bước tiến lên, đôi tay rơi lên hai vai nàng ta, dưới lòng bàn tay là cảm giác xương cốt gầy yếu. Thân thể nàng ta thật sự là sắp sụp đổ rồi. Muội có bệnh trong người, không cần hành lễ. Đa tà, hoàng hậu nương nương Thi dư theo đó tự người trở lại Nhìn đám người phía trước đầy vẻ khó hiểu Trước kia, cảnh gia cung này rất hiếm khi có người bước vào Mặc dù nàng không có tham giao với bốn vị phi tử hậu cung kia Nhưng cũng có gặp mặt qua vài lần Bàn tay nhỏ nhắn của thi tiệp dư đặt dưới chân không phải xoắn chặt Cực kỳ khẩn trương Khi duyệt phát giác được sự bất an của nàng ta Đưa tay vỗ nhẹ, thân thể cũng theo đó ngồi xuống Nghe nói sức khỏe mũi không tốt, bổn cung cùng bốn vị nương nương đặc biệt đến thăm, làm phiền các vị nương nương quan tâm. thần thiếp đây là bệnh cũ, không có gì đáng ngại. <cười> <cười> tuy duyệt thấy nàng ta lại bắt đầu ho khan, thuận miệng hỏi, đã uống thuốc chưa? bẩm hoàng hậu, thuốc của thi tiệp dư phải đợi đến trước khi ngủ mới có thể dùng được. Ta tâm thấy nàng ta đến khí lực nói chuyện cũng không có, dội dàng mở miệng đáp lời. Phi duyệt cực đầu thấy đám người sau lưng giá mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng, giống như lâm đại địch, nàng nghiêng đầu lại liếc mắt một cái. Bốn cung thường ngày bận rộn, nếu không phải bốn dị nương nương nhắc nhở, thật cũng sẽ quên mất chuyện này. y tiệp dư như vậy, đến ngự y cũng không có cách chữa trị. Bây giờ, suy nghĩ kỹ càng, có thể đã bị phản xung Chọc vào thứ không nên chọc đến, có phải không? Khi tự dư khẽ nhếch miệng, hình như bị giật mình, một lúc lâu giả thất thần kia vẫn chưa thu về được. Nè, bốn cung cố ý dẫn theo già ma ma hiểu chuyện này đến đây. Tay phi duyệt rơi lên trên đầu vai nàng ta, vỗ nhẹ. Mấy người các ngươi, tìm kỹ càng trong cảnh giả cung này xem, nếu thực sự tìm ra thứ gì đó bốn cung có thưởng dạ nương nương dạ nương nương dạ nương nương đám ma ma lần lượt tiến lên cụ thể là muốn tìm thứ gì phong phi duyệt đã sớm giao phó trước rồi bốn vị phi tần sắc mặt trắng bệch đứng một bên khi tật như thấy đám người sắn tay áo bắt đầu lục loại khoan đã nàng ta quí lên đồng ngực kịch liệt phập phồng hoàng hậu thần thiếp Một tay phi duyệt đặt trên cổ tay nàng ta, nắm chặt lại. Thi tiệp dư, có một số việc, tha tin là có, không thể tin là không. Trong đôi mắt, lạnh đạm tiều tụy của cô gái đột ngột hiện lên giả phòng bị. Ý là lúc hướng về phía phong phi duyệt, nhanh chóng che giấu nơi đáy đầm. Một ánh mắt, nàng đã nhìn thấy rõ sàng. Cô gái này tuyệt đối không có yếu đuối nhu nhược như vẻ bề ngoài. Thi tiệp dư thấy trong mắt nàng thúc nhiên có tia sắc bén, dội giả rũ đầu xuống trước ngực, sắc mặt vô tội mà uất ức. Rầm, ma ma nặng tay, có cái rương đã bị lật ngược xuống đất. Cẩn thận một chút. Thi dịp cũng không có ý ngăn cản, tâm mắt rơi lên đám người. Dạ nương nương. Một ma ma trong đó xoay người lại, ngật đầu. Đà tâm không rõ đầu đuôi, nhìn đóng bừa bộn trải đầy khắp phòng, ngập ngừng hỏi. Hoàng hậu nương nương, nơi này thật có thứ không sạch sẽ sao? Tuyệt ngẩn đầu lên, hai mắt nhẹ kéo ra, cười đến cực kỳ mông lung. Không cần lo lắng, cho dù có, cũng có thể lôi nó ra được. Đào tâm nghe vậy, thần sắc lập tức quả quảng, trên mặt hiện đầy ý cười. Vậy thì tốt, nếu như thực sự có thể tìm ra được, nương nương cũng không phải bị đau bệnh quấn thân nữa rồi. Thi tiệp dư không nói, giá mặt, cực kỳ thống khổ. Đám ma ma đem trọn cả cảnh và cung soát qua một lần, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. phi diệt ra hiệu bảo đám người không được bỏ qua, dù chỉ một góc có khả năng. Một ma ma lớn tuổi trong đó giơ hai tay dán tấm mạng lên, khom người cúi xuống. Bây thi tiệp dư đang cầm khăn gắm, đột ngột siết chặt, cả người ho khăn cũng ngồi dậy. Ti gật đầu một cái, ý bảo mama kia tiếp tục tra xét. Mắt thấy thần thể mama sắp chui vào dưới giường, bên ngoài cũng không thức thời, truyền đến một tiếng thông báo. Hoàng thượng gia lâm." Mama sợ tới mức quên luôn động tác trong tay, thắt lưng cứng đờ, muốn đứng dậy, sau gáy lại đụng trúng khung giường một cái. Khi việc chán nặng không thôi, đôi tay khép lại trong tay áo rộng lùng thùng, đứng dậy hành lễ. Hoàng đế này đến cũng thật là đúng lúc Thần thiết tham kiến hoàng thượng Nói tỳ tham kiến hoàng thượng tôi già kiếp vừa mới bước một chân đi vào Đập vào tầm mắt Chính là khắp phòng bừa bộn Y phục trong tủ bị xới tung ngỗ ngang Ngay cả bàn trang điểm cùng một vài chiếc hộp đựng đồ nhỏ Cũng không may mắn thoát nạn khi tiệp dư nằm trên giường không ngừng hoa khan, Hai giai mảnh khảnh Có thể bị đè gãy bất kỳ lúc nào Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế gầm lên một tiếng, trong phòng yên ánh tỉnh mịch, thỉnh thoảng chỉ có tiếng hoa khang liên tục không dừng. Hoàng đế đến đây sớm như vậy, phi duyệt không hề ngờ tới, nàng đứng dậy quét mắt quanh nội điện một cái. Hoàng thượng, thần thiết tìm thử xem trong cảnh già cung liệu có thứ gì không sạch sẽ hay không? Hoàng thượng, thần thiết tìm thử xem trong cảnh già cung liệu có thứ gì không sạch sẽ hay không? thần sắc nàng trấn tĩnh, thậm chí có thể nói là vô cùng tự nhiên, mà nam tử trước người sắc mặt lại đầy khói mù, gần xanh trên trán kéo căng. phi việt không phải không nhìn thấy, chỉ là liếc nhìn một cái, ánh mắt vẫn lạnh đạm như cũ. thứ không sạch sẽ. cô giả kiếp quét đôi đồng tử lạnh liệt về phía đám người, cuối cùng rơi lên trên mấy vị ma ma kia. tìm ra rồi. Ngữ khí lạnh như băng, mặc dù thờ ơ lãnh đạm, nhưng vẫn ẩn nhẫn trong đó, dù là bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Mama vốn đang đứng thẳng người như vậy, sợ tới mức hai chân mềm nhũng, lần nữa quỳ xuống. Hoàng, Hoàng Thượng, xin cho lão nô một ít thời gian. Thân thể thì được dư co rút lại một chỗ, cuối cùng sau một tiếng thở dốc khẳng đặc khá dài, phun ra một ngụm máu dắt máu nồng đậm dãy lên chiếc khăn tay trắng tinh nhìn thấy cực kỳ gây người nơi khóe miệng dính vào một sợi tóc ngậm giữa cánh môi thân thể cứ như vậy mà ngã xuống giường thiệp dư thiệp dư đào tâm gấp rút không biết phải làm sao dội không người xuống ra xét hoàng đế dũng đường ẩn nhận nội khí chớp mắt liền bộc phát hắn sải bước khẩn trương tiến lên đẩy đào tâm ra dùng tay kéo nàng ta vào trong ngực mình trước mắt nàng ta đã mơ hồ Bàn tay cô già kiết rút ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa gọi khẽ. Thi dư, thi tiệp dư. Thanh âm như vậy, giống như lớn hơn một chút, sợ sẽ làm dở nàng ta. Bốn dị phi tần đứng bên kia hai mặt nhìn nhau, nguyên cả đám kéo đầu xuống thấp. Sự tình chuyển biến thành ra như vậy, giống không giống như những gì họ muốn. Mau đi mời mạch y sư tới đây, mau! Cô già kiết vừa lau đi vết máu uống lượng bên khóe miệng nàng ta, vừa hướng sang bên ngoài khác to. Thái giám canh giữ ngoài điện nghe vậy, khẩn trương nhận mệnh, lập tức chạy thẳng một đường. Phiêu diệt đứng giữa nội điện, bước chân không nhịn được tiếng lên, hoàng đế cũng đúng lúc này xoay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm như lửa dao xẹt qua, thậm chí còn mang theo trách cứ. Không qua bao lâu, mạch thần lại liền chạy tới. Cô giả kiết đặt nàng ta trở lại giường, bắt mạch xong, từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc, đổ ra một viên. Bấm hoàng thượng. Không có gì đáng ngại, chỉ bị kinh sợ một chút. Đấy nửa người trên của nàng ta tựa lên người mình, cầm viên thuốc trong tay nhét vào miệng nàng. Sau đó, sắc mặt thi tiệp dư mới khô phục lại vài phần, nằm ở trên giường, thân thể càng thêm suy yếu. Cô giả kiết nhìn quanh bốn phía, lúc này mới chú ý tới mấy vị phi tử nứt một bên. Các người sao lại tụ tập ở đây? Trong lòng thuộc phi đã sớm hối hận, bây giờ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn dội cong gối quỳ xuống bẩm hoàng thượng thần thiếp nghe nói thi tiệp dư bị bệnh đặc biệt đặc biệt đến thăm đến thăm cô giả kiếp nhếch mày hai chữ kia càng phát ra rõ ràng bốn người cúi đầu không dám nói thêm một câu đám ma ma quỳ xuống cũng rung lẩy bẩy theo như tính tình lúc trước của hoàng đế hôm nay xem ra là khó thoát kiếp nạn khi việc nhìn đám người quỳ rạp khắp phòng Ngược lại thẳng như như không. Hoàng thượng cũng không nhất định tất cả mọi người đều có sắp tâm không tốt. Ánh mắt hoàng đế khoái chặt lấy nàng, sau chốc lát, mệt mỏi cùng cực, khoát khoát tay. Đuôi xuống hết đi. Như được đại xá, đám người rối rít dập đầu, giống như chạy trốn rời khỏi cảnh và cung. Tuy Việt thấy hắn xoay người đi về phía cô gái trên giường kia, nàng nhấc làng váy lên. Đi theo, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài. Khi tiểu dư đã ngủ say sưa, hoàng đế ngồi lên bên giường, đưa tay dạch sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của nàng ta ra, cúi người xuống, ở bên tay nàng ta nhẹ giọng nỉ non. Nàng không thể có chuyện. Đưa tay bao trọn bàn tay mềm mại của nàng ta, lặp lại. Trẩm không thể để nàng có chuyện. đêm trở nên yên tĩnh, cô giả kiếp thấy nàng ta đã an nhiên ngủ say, lúc này mới xoay ngược thân thể cao lớn đi ra ngoài. Sau lưng, cô gái hé mở hai mắt, giọt lệ nóng bỗng cũng theo đó trượt xuống. Thân ảnh cao lớn mà quể quải của nam tử càng lúc càng rời xa khỏi tầm mắt, thi tịch dư chống hai tay lên, tựa người vào khung giường. Chính. Dù quân hoan Hẹn gặp lại các bạn Tài truyện audio Lê Duyên Dương Lê Và vì sau Cảm ơn Chào tạm biệt